các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net châu thới đồng nai để có thể tồn tại dù bất hợp pháp tuấn tăng cho người liên hệ với trịnh xuân hoàng tức hoàng l ậ u đạn một tên kiểm lâm sông bé giàu sụ do ăn hối lộ và buôn gỗ lậu nhưng thích dương vây dương cánh trong dưới răng hồ thị phi như một thủ lĩnh đại ca lời hứa chung chi cho mỗi ngày 10 triệu đồng t r ọ n gói cho hoàng làm việc với các quan hệ hữu hảo hóa ra chỉ là lời nói gió bay hoàng tức giận bèn đích thân dắt đàn em mang súng ống mã tấu xuống tận nơi hỏi cho ra lẽ sau khi phá tan hoang sòng sóc dĩa của tuấn tăng hoàng ra tối hậu thư biết điều quan triều không biết điều thì như diều đứt dây sau lời cam kết thực hiện một cách sòng phẳng sòng sóc dĩa lại hoạt động theo kiểu giáp danh giữa tỉnh sông bé và tỉnh đồng nai ở đâu sóng gió thì tìm sang nơi biển lặng lẽ ra sòng sẽ hoạt động lâu dài nếu như hoàng l ư u đ ạ n không phạm phải một sai lầm chết người trong một buổi nhậu túy lý càn khôn hoàng đã đòi n ệ n hoàng mai một quan chức cao cấp của công an tỉnh ít lâu sau cơ quan tỉnh phối hợp cùng bộ nội vụ dùng xe tải giả như khai thác đá ở hầm châu thới bất ngờ sông ra tóm sạch từ người tổ chức đến kẻ chơi bạc Hoàng vận dụng toàn bộ sự quen biết để cầu cứu. Cuối cùng, dù mang đến hai tội danh, Hoàng bị xử ba năm nhưng lại là án treo. Ngày đầu tốn cả trăm cây vàng. Tất cả những biến động của giới giang hồ Sài Gòn được Hiệp phò mã t â u lại năm cam một cách rõ ràng c ặ n kẽ. Ông Trùm dù giờ đây mang trên vai quyết định cải tạo và chỉ là một phạm nhân giữ thư viện trại Thanh Hà đã trầm ngâm suy nghĩ dặn dò con r ẻ mày cố gắng thu thập thông tin càng nhiều càng tốt. chỗ nào mù mờ có thể cài cắm người vào, hao tốn bao nhiêu cũng được, miễn là nắm được cho thật chắc để dùng về việc sau này. chậm mà chắc, tốt hơn hấp tấp mà hư bột hư đ ư ợ c và ngay từ lúc còn ở trại giam, tận dụng thời giờ rảnh rỗi, ông t r ù m đã nghiền ngẫm một kế hoạch g i à n h lại những gì đã mất. thời gian sau do biết tiêu pha đúng chỗ, Nam Cam sống ở trại giam còn sướng hơn một cán bộ có chức quyền đang sống ở bên ngoài xã hội. Vợ Y, nhân tình và cả Kim Anh đều đã từng có dịp n g ủ lại với Y, hệt như vợ chồng mới cưới trong tuần t r ă n g mật, muốn thay đổi cho thêm bối cảnh lãng mạn. Một vụ án lớn xảy ra năm 1996 đến năm 1997 đã thu hút sự chú ý của Nam Cam. vì y có đôi chút dính líu đến việc này từ những năm tháng đầu tiên nhưng chưa sâu đậm năm 1992 t h ô n g qua một người quen biết nguyễn hữu thế trạch thường được gọi là ba thế không phải là ba thế của băng đại ca thầy vốn là một chủ vựa cá ở chợ cầu ông lãnh đã gặp nam cam để xin y ra tay tế độ vũng tàu một nơi được biết đến như một khu du lịch tắm biển lý tưởng nhất Việt Nam, lại là một mỏ vàng gây ra nhiều tranh chấp của các anh hùng hào hán. Phát xuất những cuộc tranh hùng đều là do các cảng cá ở cả Vũng Tàu lẫn Long Hải. n g u ồ n lợi mua bán thủy hải sản lên đến mức khó ai tránh nổi sự thèm muốn độc bá. Cứ thử nghĩ một ký tôm đánh cá bắt từ khơi xa về, cập bến có giá trao đảo từ hơn 30.000 đến 55.000 đồng. qua tay thương lái, có lúc đưa vào những công ty chế biến, nó đã vượt trần lên tới 120.000 đồng. Trung bình, 6 hồ cảng cá đem đến cho giới thương lái từ 1 đến trên 2 tỷ đồng lãi dòng. Tập đoàn Dũng ba lém, 6 Hào, Hùng Dâu đã thuê tên Giang Hồ Minh Samasa để thâu tóm toàn bộ quyền lợi ở cảng cá. t ấ t nhiên đã xảy ra không ít vụ đụng độ đẫm máu mà phần thua thiệt. luôn thuộc về các ngư dân hiền lành chân chất để loại đi những đối thủ cạnh tranh có máu mặt Minh Samasa bản với các thương lái tìm một con hổ thật d ữ d ằ n về trợ lực lầm chín ngón đang n h à m chán cuộc sống với cuộc đời một ông chủ thịt chó khi nhận được lời đề nghị lập tức thu xếp ra b ũ n g tàu gã giang hồ đầy thành tích năm xưa giờ đây cũng đổi đời. Lâm được minh trọng vọng và được chăm sóc một cách đặc biệt. Tiền diệu và gái được cung cấp một cách phù phê. Đổi lại chỉ với giọng nói lạnh như băng và tia nhìn đầy sắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.